Các bạn đang nghe tại truyện tại truyệnv.com v.com và truyện Một vầng nắng hoàng hôn đỏ nhạt ơn ánh đã phủ khắp khoảng sân rộng Cảnh sắc tươi đẹp làm doanh thừa phong thoáng thức thần Thừa phong thiếu ra cậu đã trở lại Vào nhanh đi thôi, lão gia và phu nhân đang chờ cậu dùng cơm đấy Một phụ nhân trung niên đi rơ a vơ a y tay gọi Doanh thừa phong khẽ gật đầu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 Thì sẽ rất khó phát hiện sự do dự chợt lón lên trên khuôn mặt của phụ thân Nhưng linh hồn bên trong thân thể này giờ đây đã hoàn toàn khác trước Phụ thân, người có tâm sự sao? Hai. Do anh lợi hôm thang nhẹ một tiếng Nói thừa phong, tháng trước thúc thúc của con có tìm ta Đồng thời cũng nói chuyện của con Do anh thừa phong liền giật mình Nói thúc thúc nói gì à? Hắn nói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 Nếu đã đến đó nhưng vẫn tiếp tục gắn gượng mà không chịu từ bỏ Ngược lại còn cố gắng khổ tu Có lẽ Sẽ hoàn toàn phản tác dụng Vẽ mặt doanh thừa phong chợt trở nên cổ quái Hắn tự nhiên biết nguyên nhân thực sự của trận bệnh nặng mấy tháng trước Nhưng mà nguyên nhân thực sự thì vô luận thế nào cũng không thể tiết lộ với bất kỳ người nào Phụ thân thúc thúc có ý gì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 Đừng quá nóng vội. Do anh Thừa Phong trịnh trọng ngật đầu. Chủ nhân thân thể này đã liều mạng tu luyện mấy năm nay mà cũng chỉ tu dưỡng khí công đến tầng một thôi. Chỉ bằng thiên phú này, nói là không nên nóng vội chi bằng cứ nói bỏ quát cho xong. Nếu Thừa Phong về rồi thì mau ăn đi, thức ăn cũng muốn nguội rồi. Từ bội hơn vội vàng gọi bảo hạ nhân mang thức ăn lên. Vội vã dùng bữa xong. Doan Thừa Phong lập tức cáo từ rời đi. Vợ chồng Doan Lợi Hâm nhìn hắn vội vã bỏ đi, thấy bóng lưng hắn có phần cô quạnh, không khỏi thở dài trong lòng. song bọn họ cũng không biết, sau khi doanh Thừa Phong trở lại phòng mình, lập tức khoanh chân ngồi xuống bắt đầu tiếp tục tu luyện. Dưỡng khí công, đây là công pháp mà Doan Lợi Đức truyền thụ. Khẩu quyết công pháp rất đơn giản, nhưng không phải ai cũng có thể tu luyện ra chân khí. Mấy năm trước, lúc chủ nhân trước của thân thể này mới tu luyện ra chân khí cũng hùng tâm vạn trượng. Nhưng kết quả sau 5 năm tu luyện lại làm lòng của hắn ngội lạnh. Bất quát, đối với Doanh Thừa Phong mà nói tu luyện là một loại cảm giác lẫn kinh nghiệm hoàn toàn mới. Hắn rất khát vọng với trải nghiệm tu luyện mới mẻ này. Chân khí trong đang điền tràn ra, vận hành xuôi theo các đường kinh mạc. Trong quá trình này bên trong thân thể hắn sinh ra một lực lượng thần bí. Nó chính là tiềm năng của con người. Được công pháp kiếp thiết mà sinh ra. Đồng thời hóa thành chân khí để cho con người sử dụng. Chẳng qua, mặc dù do anh Thừa Phong rất nỗ lực nhưng chân khí được hắn kiếp phát cũng rất hạn chế cơ hồ như không có. Trọn một canh giờ sau, hắn thật dài thở ra một hơi rồi mở mắt ra.